À, nhàm Chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì ngàm chúng ta tiếp tục đến với series à, Kiếm tiền kỷ hoa, chương là đuổi khéo Ở phần trước thì như chúng ta đã biết à, Ủa, hình như không phải là cái chương này nhưng mà Cô okay, kệ, lấy tên chẳng sao cả Thì à, ở phần trước thì à, Lâm Bắc Thần đã giao chiến với hải tộc Và phát hiện ra thống soái của hải tộc lại là con gái của Đinh Tam Thạch Ngồi xe lăn nhưng mà thực lực rất mạnh Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lâm Bắc Thần tắm nước nóng lại bảo Thiên Thiến và Thiên Thiên xoa bóp một hồi dứt khoát cho mình thêm một ngụm sữa nữa chợt cảm thấy sảng khoái Đi, đi xem Đại Tiểu Thư Lăng Thần. Lâm Bắc Thần vừa đi vừa hỏi Đại Tiểu Thư đã khôi phục chưa? Vợ cả vì bảo vệ mình mà chiến đến hôn mê bị tráng hãi hùng, rung trời chuyển đất phải đi cho mấy ngụm sữa mới được. Thiên Thiên vội vàng nói Đại tiểu thư còn đang hôn mê Lăng thành chủ và phu nhân đã tới doanh địa Vân Mộng đang chăm sóc đại tiểu thư Hả? Cha mẹ vợ đều đến cả rồi Lâm đại thiếu đột nhiên Có chút kinh ngạc Lúc trước đã từng vỗ ngực cam đoan Tuyệt đối sẽ không quyến rũ con gái nhà người ta Kết quả là hiện tại trực tiếp Khiến con gái nhà người ta hôn mê Việc này thì nên giải thích thế nào đây Chờ đã, lần này không phải do ta chủ động nha Lâm đại thiếu dối rắm trong lòng Dưới sự dẫn dắt của thiên thiên Bước tới trung tâm y tế của doanh trại Sau khi lăng thần hôn mê Trước tiên nàng được đưa đến chỗ An Mộ Hy Để kiểm tra trị liệu Là giám đốc của trung tâm y tế Vân Mộng Trại Hiện giờ An Mộ Hy có thể nói là đường làm quan rộng mở Giống như mãnh cầu về núi Cá trích xuống biển vậy Thường nhân hiệu thuốc hoàng Dã ngày nay Bùng nổ mọi thứ trong lòng Triển lãm sở trưởng Hơn nữa Lâm Đại Thiếu không ngừng cung cấp các loại thần thảo Thần dược, tuổi đời Cho dù là rất nhiều đại y sư trong thành cũng chưa chắc có được điều kiện nghiên cứu khoa học tốt như hắn. Vậy nên An Mộ Hi nghiên cứu chế tạo ra được không ít đan dược. Vợ chồng Lăng Thị vốn định đưa con gái về trị liệu, nhất là Tần Lan Thư. Xưa nay bà bài xích Lâm Bắc Thần kiên quyết không cho con gái ở lại doanh trại. Nhưng sau khi nhìn thấy đủ các loại đan dược và thần thảo của trung tâm y tế, Tần Lan Thư lập tức thay đổi chủ ý. Hai vợ chồng họ luôn canh giữ bên giường bệnh của con gái. Khi Lâm Bắc Thần đi vào liền thấy thành chủ đại nhân Lăng Quân Huyền đang quỳ ở trên hai viên gạch vụn trên mặt đất cố gắng giải thích cái gì đó thành chủ phu nhân thì sắc mặt không vui vẻ nhìn thấy lâm đại thiếu tiến vào khóe miệng của lăng quân huyền co giật bỗng riêng mặc không đổi sắc chậm rãi đứng lên nét mặt mừng như điên mà nói <cười> thiết công đầu gối của ta rốt cuộc đột phá phu nhân may mà có bà giúp đỡ ta đã sắp là thiên hạ vô địch rồi trên mặt của tần lan thư hiện lên một tia bất đắc dĩ bà đành phải phối hợp mà nói chúc mừng lão gia <cười> Cùng vui, cùng vui. Lâm Quân Huyền mỉm cười, quay đầu lại mới nhìn thấy Lâm Bắc Thần đi vào. Ây, bạn học Lâm, sao lại tới đây? Ha <cười> ha, tới đúng lúc lắm. Thần công của ta đại thành, nên đang muốn tìm người luận bàn một chút. Ngươi là một đối tượng không tồi. Mí mắt của Lâm Bắc Thần co giật. Ta không dám. Ta sợ không cẩn thận một cái lại đấm chết ngươi. Ha ha, cha... À, thần công của thành chủ đại nhân có một không hai. Có thể nói là tuyệt đại song kiêu với ta. Đều là người nhà mình, cần gì phải tự giết lẫn nhau Lâm Bắc Thần vội vàng khen ngợi. Đúng, người nói cũng có lý. Lăng quân huyền dáng vẻ nghiêm túc nói. Vậy thì thả cho người một con đường sống. Đa tạ Lăng thành chủ, Lâm Bắc Thần nẻ mặt lão Lăng. Dù sao con gái người ta vì mình mà hiện tại còn đang hôn mê trên giường. Lùi lại một bước mà nói, cho dù không có chuyện của Lăng Thần, vậy cũng không thể trực tiếp chọc thủng một nam nhân đang cố gắng duy trì sự uy nghiêm và lòng tự trọng quật cường cuối cùng. Có điều thành chủ đại nhân mất uy danh ở trong nhà, không có gượng nổi thật sự là một vấn đề lớn đã là nam nhân thì không thể như thế điểm này nhất định phải cẩn thận học tập một chút trước kia ở trên địa cầu ta đặc biệt thích một thủy văn đại thần là loạn thế cuồng đao địa vị quán ở trong nhà cực kỳ cao muốn rửa chén thì rửa chén muốn lau nhà thì lau nhà ai cũng không thể kiềm chế được hắn lâm bắc thần suy nghĩ trong lòng rồi lại hành lễ với phu nhân thành chủ sắc mặt nghiêm túc kia tham kiến bá mẫu Trước kia thì gọi là lăng phu nhân, hiện tại tính nết thay đổi, trực tiếp gọi là bá mẫu. Ánh mắt tần lan thư hiện lên một tia dị sắc, cũng không làm khó hắn, gật đầu đáp lại mà không nói gì. Tình huống của bạn học lăng thế nào rồi? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Thần Nhi đại chiến với thiên ngoại tả ma, huyền khí suy kiệt, mất sức nghiêm trọng. Hơn nữa tình huống trong cơ thể có chút đặc thù cho nên còn đang mê man. An Dược Sư nói rằng còn ít nhất một ngày một đêm mới có thể tỉnh lại. Người có lòng rồi lăng quân huyền lập tức phối hợp chuyển đề tài tình huống đặc thù lâm bấc thần nhìn về phía lăng thần đang nằm trên giường nàng được đắp một chiếc chăn mỏng khuôn mặt trứng ngỗng tuyệt mỹ trắng nõn như ngọc thiếu đi một chút hồng nhuận mái tóc đen như mây xõa ra càng tôn lên sự tinh xảo tuyệt diễm của khuôn mặt làm tăng nét hồn nhiên và kiểu mị của thiếu nữ làm cho người ta liếc mắt một cái đều không kìm lòng được mà tim đập thình thịch có một loại ảo giác trước mắt sáng chói. ảo giác là tại sao thiếu nữ này lại phát sáng công bằng mà nói từ khi Lâm Bắc Thần xuyên không, tất cả những thiếu nữ đã gặp qua bất kể là thần nữ hay là nữ tử phổ thông thì không có nhân vật nào là không xinh đẹp cả, cho dù đặt một người nào lên địa cầu thì cũng đủ để đẹp, các trạch nam phải điên cuồng sùng bái. Nhưng nếu chỉ nói riêng về Dung Mạo thì Lăng Thần là người đẹp nhất, không có chút tỳ vết, ngũ quan khuôn mặt lẫn thân hình không có chỗ nào là không có tỷ lệ tuyệt đẹp. Để ta thử xem, trước khi Lâm Bắc Thần thi triển thủy hoàn thuật, hắn xin ý kiến của vợ chồng Lăng Quân Huyền Ngươi còn có thể chữa bệnh sao? Tần Lan Thư bất ngờ liếc nhìn Lâm Bắc Thần, sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Giám đốc An Mộ Hy của Trung tâm Y tế Vân Mộng mang theo đại đệ tử cấp cao tả khâu vô song tiến vào. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, hai người vội vàng hành lễ. Lâm Bắc Thần gật đầu đáp lễ rồi mới trả lời thắc mắc của Tần Lan Thư. Biết một chút. Tần Lan Thư nhíu mày. Thể chất của Tần Nhi đặc thù, lần này khổ chiến mất sức, tình huống cũng rất nghiêm trọng, không phải y thuật thông thường có thể chuẩn đoán chắc chắn. Ta biết người tinh thông thần thuật, nhưng lúc trước bệnh khó chữa của thần Nhi tái phát đã thử qua thần thuật trị liệu. Đại giáo chủ đế đô từng trị liệu cho thần Nhi, tất cả đều vô ích. Ồ, bệnh khó chữa à? Lâm Bắc Thần nhạy bén nắm được điểm mấu chốt. Trong cơ thể của Long Thần có bệnh khó chữa sao? Việc này khi nào vậy? Ồ, bản thiếu vô cùng xúc động. Thân thể ốm yếu mà còn vì mình đánh nhau với nam nhân khác. Lâm Bắc Thần liền nói, Nương... à, Lăng Phu Nhân tuy rằng ta không biết uy thuật nhưng ta tinh thông một phương pháp trị liệu đặc biệt chính là bí thuật bất chuyển xin mời ngươi xem nói xong một đạo tùy hoàn thuật được ném vào chán của lăng thần ánh sáng màu xanh biếc chiếu rọi khuôn mặt thiếu nữ đang mê man càng trở nên sáng chói và kiểu diễm không gì sánh được ư thiếu nữ đang hôn mê cánh mũ động đậy phát ra tiếng rên có chút ái muội thở hổn hển sắc mặt của tần lan thư lập tức hiện lên một tia âm u trên mặt của Lăng Quân Huyền cũng lộ ra thần sắc khẩn trương mà nói: bạn học Lâm thủ đoạn của người có dùng được hay không? là đảng Đông Hương đã sớm hiểu biết Lâm Bắc Thần, Lăng Quân Huyền mơ rồ hồ nhớ rõ Lâm Bắc Thần có một món trị liệu hệ thủy, nghe nói là hiệu quả kinh người, trong lòng cũng ôm một tia hy vọng, nhưng mà Lăng Thần vẫn chưa tỉnh lại, tốn kém nhiều như vậy sau phải bù đắp lại mới được. Lâm Bắc Thần liên tục ném ra mấy vòng nước, trên người thiếu nữ xinh đẹp nổi lên một mảnh lục quang dùng tay tần lan thư nhịn không được mở miệng lâm đại thiếu ra cơ thể thần nhi ốm yếu đã lâu cần phải từ từ điều trị không phải là vật thí nghiệm sau khi người mới vào thiên nhân nể tình nàng hôn mê chính là vì ngươi vẫn mong người giờ cào đánh khẽ trong giọng điệu của tần lan thư đã có chút tức giận lâm mốc thần ngẩn ra mà nói hiểu lầm của bá mẫu đối với ta quá sâu tần lan thư trực tiếp ngắt lời gọi ta lăng phu nhân là được <cười> bá mẫu thật ra Lâm Mặc Thần đang định giải thích thì trên giường bên cạnh thiếu nữ đang mê man lẩm bẩm một tiếng rồi chậm rãi tỉnh lại, đang mở con ngươi xinh đẹp ra. Thần sắc có chút mờ mịt nhưng vệt đỏ trên khuôn mặt chứng ngỗng miệng mảng như kiểu búng một cái là rách kia lại đang nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa khí tức bà động truyền ra trên người cũng nhanh chóng tăng lên. Rõ ràng là trị liệu bằng thủy hoàn thuật có tác dụng. Thần Nhi, Tần Lan Thư là người đầu tiên phản ứng lại, bà vô cùng mừng rỡ, run rẩy hô lên, lập tức vọt tới bên giường kéo tay con gái. Dưới cảm ứng huyền khí, sắc mặt càng thêm rõ ràng. Không sao cả. Rốt cuộc không sao rồi. tần Lan Thư thứ chút nữa vui mừng đến phát khóc. Lăng quân huyền ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhãm. Phất dâu nói. Ôi chào, ta đã bảo rồi mà. Thần Nhi tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nàng chỉ cần người quan sát. Con gái đã lớn rồi mà chẳng có tí kiên nhẫn chút nào. Mẹ kiếp cái đền đệt. Lâm Bắc thần kinh ngạc nhìn về phía. Thành chủ cũ. Bá phụ. Người xong rồi. Lăng Quân Huyền oán giận hai câu cũng đột nhiên cảm thấy không đúng, lơ đãng nhìn qua viên gạch vụn trên mặt đất, trong lòng đột nhiên giật thót, chân không hiểu sao lại cảm thấy có chút mềm nhũn, nhưng nhìn thê tử của mình, hình như còn nắm chìm trong niềm vui con gái thức tỉnh, vẫn chưa chú ý tới mình nói cái gì, nhất thời lại vững vàng hơn. Lâm Mặc thần vừa định tiến lên nói chuyện với Lăng Thần, Trần Lan Thư lập tức phát hiện ngẩng đầu nói: "Lâm đại thiếu gia, thần nhi vừa mới tỉnh lại còn phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, nơi này không cẩn ngươi ở lại." Lâm Bắc Thần ngỡ ra, cái đờ cờ mờ, qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát. Mẹ vợ à? Mẹ làm người có chút vấn đề rồi đấy. Nhưng dù sao Lâm Đại Thiếu Gia cũng là một thời đại mới có trí tuệ, có phong độ, có nhan sắc và có trách nhiệm. Dưới tình huống như vậy cũng không tiện chống đối với một bà mẹ đang giúp sức bảo vệ con gái mình. Hắn đành phải gật đầu chấp tay với Lăng Quân Huyền, xoay người rời khỏi. Mà Lăng Thần vừa mới tỉnh lại, nàng nàng nàng nằm trên giường, cũng không mở miệng giữ lại Lâm Bắc Thần. Nàng chỉ nhìn bóng lưng của hắn trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Nụ cười đó giống như một đứa trẻ, được giáo viên khen ngợi, cười đến mức là chân thành và tinh khiết. Ông chủ an liếc nhìn một cái, mẹ nó, ông chủ của mình đã như vậy rồi, thế là không tiện ở lại lâu. Hắn để lại những đan dược dùng để khôi phục, đồng thời căn dặn vài câu, sau đó đưa đại đệ tử chạy trốn. Trong phòng chỉ còn lại vợ chồng con gái của ba người, không khí bỗng yên lặng. "Hầy, người cũng thật là, lão lăng nhịn không được mà trách. Bất kể như thế nào thì đại ân đại nghĩa của đứa nhỏ lâm bắc thần này cũng rất lớn chẳng nói đâu xa lần này diệt được lương viễn đạo hắn đã đóng góp rất lớn chẳng lẽ dạng nam tử hiếm có giống như ta vậy cũng không làm hài lòng nàng sau hơn nữa người khác không biết lương viễn đạo là ai nhưng trong lòng nàng hiểu rõ hơn ai hết giết lương viễn đạo lâm bắc thần có thể nói là cứu gần ngàn vạn người ở triều huy đại thành ta chỉ muốn cứu con gái mình thôi Tần lan thư ngẩng đầu chứng mắt nhìn phu quân ta cũng biết lâm bắc thần là đứa trẻ ngoan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 lâm quân huyền suy nghĩ một lúc phịch một tiếng lại quỳ xuống đống gạch vỡ vẻ mặt khinh thường hử lạnh phản bác đúng là mắt nhìn của đàn bà ta biết nàng không muốn thần nhi và lâm bắc thần quá thân thiết nên mới cố ý nói vậy nhưng nàng bao giờ nghĩ rằng lâm bắc thần cứu vạn dân cũng là một người có công đức lớn và vận khí lớn chưa kể hắn còn có thể áp chế được căn bệnh mãn tính trong cơ thể thần nhi chẳng lẽ nàng không suy nghĩ một chút nhân quả phía sau sau người nhìn thấy phu quân lại quỳ xuống tần lan thư nói chẳng mau đứng lên Con gái đã dậy rồi còn động một chút là quỷ, lá già này càng ngày càng không biết xấu hổ. Ta không đứng. Lăng Quân Huyền dứt khoát từ chối tiếp tục quỷ xuống, lớn tiếng nói. Hôm nay ta quỷ tại đây, lấy uy nghiêm của người đứng đầu một nhà ra nói chuyện nghiêm túc với nàng. Tiểu Lan, nàng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đá thường. Vệ danh thần là ai? Chắc giờ nàng cũng thấy rõ rồi, thua xa lâm bắc thần về đại ân đại nghĩa. Để thần nhi kết hồn với hắn, chẳng phải là đẩy con gái mình vào hố lửa sao? Tần Lăng Thư lắc đầu nói.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 Chẳng lẽ chỉ vì tình yêu nam nữ nông cạn thôi sao? Trước vòng so tài của thiên kiêu tranh bá, nó chưa từng gặp lâm Bắc thần phải không? Chẳng phải là vị kia trong cơ thể nó... Tiểu Lan à, suy nghĩ cẩn thận một chút đi. Có lẽ lời lão già nói có lý. Có lẽ có, tần Lan Thư nói. Có lẽ thực sự có một chút khả năng. Nhưng là một người mẹ, ta không thể dùng cái gọi là một chút khả năng để từ bỏ sự chắc chắn 100% được. Hơn nữa, tần Lan Thư trừng mắt nhìn phu quân chế nhạo. Không phải bởi vì người làm cha như chẳng không có trách nhiệm, quá nuông chiều nó mới khiến nó đi sai đường sau. Nhất là lần này, chàng rõ ràng biết chuyện vị kia trong cơ thể nó vốn đã không ổn định, nhưng vẫn để nó đi. Còn đánh với lương Viễn đạo một trận, chàng có nghĩ tới hậu quả hay không? Kí thế của Long Quân Huyền nhất thời trầm xuống nhưng vẫn thẳng lưng quỳ gối mà nói, chẳng phải là không có chuyện gì xảy ra hay sao? Hai người cãi qua cãi lại dường như thực sự tức giận. Lang Thần im lặng nằm trên giường, hoàn toàn không tham gia vào trận tranh cãi. Nàng đã quá quen với những cảnh như thế này, chẳng thấy có gì lạ. Nàng cũng không hề cảm thấy chán ghét hay buồn phiền gì cả. Ngược lại còn cảm thấy rất ngọt ngào. Bởi vì nàng biết cha mẹ cãi vã như vậy để muốn tốt cho nàng. Tất cả chỉ vì quan tâm đến nàng mà thôi. Cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc như thế này thật là tuyệt. Hơn nữa, lần nào cũng vậy, dù ồn ào thế nào thì tình cảm của hai người họ vẫn là rất tốt. Vì thế mà cứ để họ tiếp tục tranh cãi. Lăng thần nhẹ nhàng cử động, nàng cảm thấy cơ thể đang hồi phục nhanh chóng ngay cả sức mạnh căn nguyên bị mất do đấu với lường viễn đạo cũng được bù đắp trong quá trình tích hợp ánh sáng xanh vào cơ thể mà thứ năng lượng dục dịch trong cơ thể nàng cũng dần trở nên yên tĩnh cảm giác này thực sự rất thoải mái nàng không mở miệng giữ lại lâm bắc thần vì không muốn xung đột với mẹ nhưng mà nhìn thấy bộ dáng giống như tên trộm của lâm bắc thần nhất là trước lúc hôn mê nhớ tới lời nói tâm can của ta của tên tiểu tặc đó nàng nhịn không được mà muốn cười khóe miệng bất giác vểnh lên không cần biết câu chuyện này bắt đầu như thế nào nhưng bây giờ nàng coi đó như may mắn nhỏ của mình dù sao thì đó cũng là một cảm giác vô cùng thoải mái không lâu sau khi lâm bắc thần từ phòng đi ra lập tức bị ông chủ an kéo lại lại một bài giới thiệu về những phát minh mới và đan dược mới của hắn Đại thiếu ta đã suy nghĩ một chút lại mày mò thêm một số đơn thuốc mới ví dụ có một loại thuốc mê ta đặt là bắc thần mê hồn tán một khi tung ra thì cường giả cấp võ đạo tông sư hít phải cũng phải mềm nhũn ngoài ra còn có một loại cương liệt xuân dược dựa vào độc ái nhất điều sài của Đại Thiếu mà tăng lên một chút cho dù là thú vương à không có ứng thú à Đại Thiếu ta còn nghiên cứu ra một loại thần dược có thể làm cho da của người uống hóa đá khả năng kiểm soát và miễn nhiễm tổn thương ở một mức độ nhất định ta gọi nó là Bắc Thần Kim Cương Tán à đúng rồi còn có Bắc Thần Mê Vụ là sản phẩm của một lần thí nghiệm thất bại nhưng nó lại có công hiệu độc thù giống như vôi vậy khi tung ra có thể lập tức tạo thành xương mù dày đặc bán kính trăm mét có thể ngăn chặn việc tinh thần lực bị nhìn trộm ta đã để cho các võ đạo tông sư trong doanh trại thử rồi bọn họ bị cắt đứt cảm nhận nhất định là thứ có thể chạy trốn giết người phóng hỏa cha đệ dấu vết rất tốt mấu chốt là chi phí lại vô cùng rẻ an mộ hy làm nhảm háo hức mong được lâm đại thiếu công nhận lâm bắc thần đánh vào gái ông chủ an một cái mà nói ý của ngươi là gì lâm bắc thần ta đạo đức sạch sẽ ngươi đi nghiên cứu cái thuốc mê thuốc kích dục giờ còn mê vụ dày đặc gì đó Ngươi bảo ta dùng thế nào đây? Như vậy không phải đang hủy hoại danh tiếng của ta sao? An mộ hy ngây người, danh tiếng của đại thiếu ngươi. Chẳng lẽ ta đang đi sai hướng nghiên cứu sao? Sau đó lại nghe lâm bất thần nói. Được rồi, nếu ngươi đã chăm chỉ nghiên cứu ra. Được, vậy thì nẻ mặt ngươi. Ngươi vừa nói những thứ này, mỗi loại cho ta 500 cân đi. An mộ hy ngáo ra. Được, thiếu ra. Hắn vội vàng đồng ý. Lâm bất thần suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nghĩ tới một người. Đúng rồi người mà ta gửi đến cho ngươi vào ngày hôm đó hiện giờ đang làm gì sau khi tiểu bạch bạch trở lại doanh trại thì chưa có động tĩnh gì cả không biết vết thương của nàng ta hồi phục thế nào hả an mộ hy ngẩn ra hồi lâu lâm mắc thần có dự cảm xấu trong lòng không phải là ngươi đã quên rồi đấy chứ ông chủ an cuối cùng cũng đã nhớ ra mấy ngày trước lão đại thực sự giao choán một người bình thường không có gì lạ hình như bị hắn đuổi đi canh giữ kho dược liệu rồi thì phải khu trung tâm y dược nhà thuốc số một ở đây An Mộ Hy lo lắng đưa Lâm Bắc Thần tới nhà thuốc rồi giải thích. Bình thường nàng ở đây rất ít ra ngoài cũng không giao tiếp với người khác. Nhìn cánh cửa có hiệu thuốc đóng chặt mà Lâm Bắc Thần có chút chua sót. Chào ôi, thật là không dễ dàng cho Tiểu Bạch bị người ta bán đi, bị đuổi giết thiếu chút nữa còn mất mạng. Bị phản bội, suýt chút nữa về chầu ông vải. Vất vả lắm mới tìm được tia ấm áp ở trên người ta. Kết quả ta lại quá bận rộn mà để nàng một mình ở chỗ này, không có bạn bè để trò chuyện. Cũng không ai có thể giao lưu, hẳn là rất khổ cực. Hai, thật là một thiếu nữ xinh đẹp ngực bự đáng thương. Hơn nữa với việc nâng cấp điện thoại di động của tử thần, dung mạo của nàng đã trở về như cũ, vì thế lại càng không thể xuất đầu lộ diện, đều tại ta. Trong lòng của Lâm Bắc Thần tràn đầy tự trách, cạch một tiếng. Hắn liền đẩy cửa ra nói, tiểu bạch, ta. Nói được nửa chừng Lâm Bắc Thần ngẩn ra, hắn nhìn trong phòng khóe miệng co giật, Sau khi im lặng 10 giây mới quay đầu nhìn An Mộ Hy ở phía sau mà nói Đây, đây chính là hiệu thuốc số 1 mà người nói sau Nhà thuốc dùng để cất giữ thần tài thảo dược có niên đại cao nhất, chân quý nhất sau Tại sao bên trong lại không có gì cả Ngược lại giống như hiện trường một vụ nổ An Mộ Hy thậm chí còn đờ đẫn hơn cả lâm bắc thần Trong đầu hắn hiện lên vô số dấu chấm hỏi Đúng thế, đây quả thật là nhà kho cất chữ số 1 của những vị thuốc quý Và có giá trị lớn nhất trong toàn bộ trung tâm y tế này Nhà kho này được xây dựng từng chốt một dưới sự hướng dẫn của hắn, chẳng những dùng vật liệu quý giá vách tường kiên cố mà bên trong còn mời cả thủ lĩnh trận pháp đại sư Lưu Khải Hải của doanh trại Vân Mộng đến khắc ấn nhiều loại trận pháp như là giảm tiếng ồn, nhiệt độ không đổi, độ ẩm ổn định, chắc chắn là được dược phòng sang trọng nhất trong tất cả các dược phòng. Ở bên trong giá đựng thuốc bằng hợp kim, gỗ lim và các vật liệu quý khác, đảm bảo mỗi dược liệu bảo quản ở đây sẽ không bị khô hay mất đi dược tính. Nhà thuốc này có thể nói là công trình đáng tự hào của An Mộ Hy, nhưng cái trước mắt này là sao đây? Trong nhà thuốc là một đống hỗn độn. kệ sắt, kệ gỗ nghiêng trái ngã phải, phần lớn đã bị hủy bỏ và phá hỏa. Còn có dấu vết của khói lửa, như thể có người đã nướng thịt trong tiệm thuốc. Còn những dược liệu quý giá mà hắn coi như mạng sống của mình thì chẳng còn một cọng. Còn thuốc của ta thì sao? Một đống thần dược ta không nỡ dùng thì sao? An Mộ Hy nộ khí công tâm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt mờ mịt thân hình lay động Sư phụ! Người sao vậy? Sư phụ! Tà khâu vô song vội đỡ An Mộ Hy. Véo nhận trung quán một cái đi. Lâm mất thần nói. Tà khâu vô song hùng hăng bấm một cái. a An Mộ Hy kêu lên một tiếng rồi từ từ tỉnh lại. ngẩng đầu nhìn thấy hiệu thuốc số một trông giống như bị cướp đánh phá. Hắn lại trợn ngực mắt lên rồi ngất đi. Lâm mất thần ngáo ra. Đà kích này cũng thực sự quá lớn rồi. mau đỡ sư phụ ngươi về nhà chăm sóc đi. Lâm mất thần nói tà khâu vô xong trực tiếp bế an mộ hy theo kiểu công chúa rồi loan toan chạy đến trung tâm điều trị lâm bấc thần hít một hơi thật sâu chậm rãi đi vào hiệu thuốc số một buông lỏng tinh thần lực một chút trên mặt nở ra nụ cười mà nói là ta tiểu bạch người đang làm gì vậy tiểu bạch kiếm người tới rồi à? từ bên trong hiệu thuốc chuyển ra một giọng nói người chờ chút ta lập tức chính là bạch khâm vân lâm bấc thần nhìn căn phòng đóng chặt cửa lên biết bạch phú bà không chạy dựng không xảy ra chuyện gì cho nên thở phào nhẹ nhõm còn đối với các loại thảo dược bị mất thì không thành vấn đề dù sao tình bạn là trên hết hơn nữa hắn còn nợ bạch phú bà mười vạn kim tệ hiện tại sinh lái rất nhiều vừa hay lừa mượn cớ lần này trực tiếp xóa món nợ này luôn chả <cười> ta thực sự là một tiểu thiên nhân thông minh lâm bắc thần rất hài lòng với trí tuệ của mình khoảng một giờ sau kèn kết cánh cửa bên trong mở ra quần áo trên người bạch khâm vân mặc dù rách dưới nhưng gương mặt tỏa sáng Nhìn sắc mặt thì đã khá hơn nhiều. Ồ, ngươi cũng hồi phục nhanh đấy. Ta vừa rồi còn muốn đưa ngươi mấy ngụm sữa. Lâm bước thần khá ngạc nhiên, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà ánh mắt đảo qua trên người Bạch Khâm Vân đột nhiên ngẩn ra, giống như phát hiện điều gì đó dị thường, nhất thời cảnh giác. Đứng lại, ngươi không phải tiểu bạch, ngươi là ai, từ đâu tới đây? Bạch Khâm Vân ngẩn ra, là ta, ngươi đừng làm ồn nữa. Lâm bước thần cười lạnh nói, ha <cười> ha, đồ dối trá, còn muốn gạt ta. <cười> ngươi không biết sao, ngươi đã để lộ sơ hở lớn nhất rồi. Sơ hở gì?" Bạch Khâm Vân cạn lời nói. Ánh mắt Lâm Bắc Thần từ từ rời xuống dừng lại trước ngực của Bạch Khâm Vân, "Ngươi tự nói xem. <cười> Độ cao lúc trước đầu, dãy núi hùng vĩ lúc trước đầu, hai quả bưởi đâu, còn cả khe rãnh sâu thẳm nữa, bây giờ chẳng có gì ngoài một cái sân bay, một A cúp nho nhỏ như ngươi mà cũng dám giả mạo tiểu phú bà ngực bự à? Để ta nói cho ngươi biết, ngươi coi như đụng phải họng súng rồi, sơ hở lớn như vậy một tiểu thiên nhân trí tuệ cao như ta sao có thể không nhìn ra chứ bạch khâm vân chú ý tới ánh mắt và vẻ mặt lâm bắc thần vô thức nhìn xuống trong lòng đột nhiên thẹn quá hóa giận nhảy cẫng lên đánh vào đầu lâm bắc thần một cái tức giận nói không phải ta nói cho ngươi rồi sao đó là sức mạnh sức mạnh được cất giữ ở đó lâm bắc thần ôn đầu trốn như là chuột vậy sức mạnh của ngươi đâu hắn vừa trốn vừa lớn tiếng nói mất đi sức mạnh mị lực của ngươi giảm đi một nửa ngươi có biết không bịch bịch bạch khâm vân giận dữ đập vào đầu tiểu thân nhân một lúc sau nhà thuốc số một trở nên yên ắng rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì lâm bắc thần thở hồn hển nói tại sao ngươi lại mất đi sức mạnh của mình bạch khâm vân tức giận ngươi nghĩ làm thế nào mà trận pháp của doanh trại vân mộng lúc ấy khôi phục và củng cố khi nó đang trên đả bị phá vỡ quát tờ hợi lâm bắc thần chấn động người ngươi... hắn kiếp sợ nhìn bạch khâm vân là người lấy sức mạnh bên trong rót vào trận pháp của doanh trại bạch khâm vân trợn mắt nói Gần như vậy, nhưng cũng không phải toàn bộ đều dùng để bày trận. Ta mượn tay tiểu hương hương, bố trí lại trận đồ một lần nữa. Hóa ra là thế. Lâm bắc thần dơ ngón giữa lên xoa mi tâm, máu lại lên não. Lập tức phát hiện ra tiểu tiết trong chuyện này. Hắn nói, không đúng. Nếu ngươi có thể giải phóng sức mạnh được liều chữ, tại sao lúc đầu đại chiến với vị kia thần điện trên núi, ngươi lại không... Bạch Khâm Vân ôm ngực sắc mặt khó coi, hung hăng bày ra răng hổ miễn cưỡng khắc chế việc bạo lực của mình kiên nhẫn giải thích lúc đó ta chưa làm được mãi cho đến khi ta lấy được thuốc này trong phòng thần dược của ngươi. sau khi luyện chế được một ít đan dược thì một cánh cửa mới đã được mở ra bây giờ có thể dung hợp sức mạnh nhanh hơn u hu vụ việc được giải quyết thần dược cùng với dược liệu trong hiệu thuốc số 1 quả nhiên bị tiểu bạch bạch luyện chế mất bá lâm ức thần vỗ tay một cái mà nói vậy thì vấn đề tới rồi bây giờ chúng ta có thể nói một chút về chuyện bồi thường Ta đã trả một cái giá rất lớn để giúp người bảo vệ doanh trại mà người vẫn còn muốn bồi thường sao? Bạch Khâm Vân ưỡn ngực tức giận nói Lâm Ước thần liếc mắt một cái Đừng ưỡn nữa, còn nữa đâu mà ưỡn hiện tại còn chẳng bằng ta Cho dù ngươi không ra tay vẫn có thể chấn thủ được doanh trại Còn các loại thần dược tiên thảo trong phòng này đều là thần dược hiếm có thế gian giá trị rất cao Người cũng biết rõ mà nếu không làm sao có thể lọt vào mắt xanh của ngươi chứ Còn giúp được người giải phóng sức mạnh nhưng mà ta thì tổn thất rất lớn. Vậy, ngươi còn nợ ta 10 vạn kim tệ, tính cả lãi thì cũng là một số tiền lớn. Bài Khâm Vân quả nhiên không còn ôm ngực nữa, nhưng không phải là... không còn đầu óc, lập tức đánh tiếng về nợ cũ. Tự ngươi tính xem, với số tiền ít ỏi đó cộng thêm với lạm phát gần đây của Triều Huy Đại Thành. Bị kẹt, thì ngươi có thể mua được bao nhiêu loại thần dược, thảo dược như vậy chứ? <cười> Mấy cái lá hành rau hẹ thối nát đó mà cũng là thần dược sao? Chỉ tính riêng phần tiền lãi của ta đã đủ mua gấp 10 lần. Wow! Người cũng quá vô sỉ máu lạnh, lại còn cố tình gây sự quá mà. Ta vô sỉ máu lạnh, cố tình gây sự chỗ nào? Người chỗ nào mà không vô sỉ máu lạnh là cố tình gây sự hả? Sau một hồi cái vã, cuối cùng hai người cũng đạt được thỏa thuận. Mười vạn kim tệ cộng thêm tiền lãi sẽ trả hết cho số thần dược thảo dược trong nhà thuốc số 1. Hai bên đều êm đẹp. Kết quả này rõ ràng làm cả hai hài lòng. Cả hai đều cảm thấy bản thân được lợi lâm bắc thần hài lòng nói ngươi định làm gì tiếp theo bạch cẩm vân ngáp một cái theo thói quen rửa tay ôm ngực nhưng trực tiếp bắt vào không khí có chút chưa thích nghi được cao mày nói trước tiên ta sẽ thu luyện ở đây một thời gian sau đó sẽ đi thiên thảo hành tỉnh lâm bắc thần giật mình cái gì còn muốn đi thiên thảo hành tỉnh định tự chui đầu vào lưới à tay sai của ngươi đều đã bị giết sạch cả rồi như thấy được sự nghi ngờ của lâm bắc thần bạch cẩm vân khoanh tay trước ngực trong mắt lóe lên tia căm hận rồi biến mất Sau đó nhàn nhạt, nhạt nói, người trong tộc của ta ẩn giấu khắp nơi, trong đó bao gồm cả một số người thiên thảo hành tỉnh, thân phận và địa vị đều không bình thường. Dẫm đạp lên sức mạnh mà ta vốn nắm giữ, ta phải đi đòi lại món nợ máu này. Vệ thị dám làm vậy đối với ta thì nhất định phải trả giá. Lâm Bắc Thần nghe vậy im lặng không nói gì. Được rồi, thâm cừu lại hẳn như vậy, hắn không nên dính vào. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ rằng mình có thể khuyên được bạch bạch, dù sao thì cũng là chuyện lớn của cả một chủng tộc. Lực lượng của thiên thảo vệ thị không nên kinh thường Người nên cẩn thận thì hơn Lâm Bắc Thần nhắc nhở một câu rồi lại nói Mấy ngày này nếu cần giúp gì Thì cứ nói với tiểu hương hương Doanh trại sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ hợp tác với người Thuật dịch dung của người đã mất tác dụng Cứ để nàng tới giúp người Cũng coi như có bạn để nói chuyện Còn mấy ngày này ta chắc sẽ bận nhiều việc Cuộc tấn công của hải tộc càng hung hãn Thì Lâm Bắc Tần càng bận rộn Đây là điều chắc chắn Hắn cho dù muốn lười biếng nhưng trong lòng hắn cũng biết là mình sẽ phải trên thành lũy một thời gian dài. Đừng lo lắng, ta tự có tính toán riêng. Bạch Khâm Vân tràn đầy tự tin rồi lại nói ta vốn còn muốn nhờ ngươi bảo hương hương tỷ đến đây. Không ngờ ngươi lại nói trước, vậy thì tốt rồi. để nàng đến giúp ta một đoạn thời gian vậy. Nói đến đây tiểu lô ly ngực phẳng cuối cùng cũng có chút buồn mà nói tiêu niên không biết mùi sầu mới qua bao lâu. Hồi đó bốn người chúng ta sông sáo Bắc Hoàng Sơn giờ thì lão hàn ở chiến trường phương bắc không rõ sống chết còn ba người chúng ta thì ta là tà ma ngươi là thiên nhân chỉ có hương hương tỷ là không thay đổi không biết tất cả chúng ta trông sẽ như thế nào khi lần sau gặp nhau lâm bắc thần trợn mắt nhìn nàng một cái em gái em đừng có ở đây độc mồm độc miệng phi bất kể lúc nào thì bốn người chúng ta cũng sẽ không bao giờ thay đổi lâm bắc thần tràn đầy tự tin nói lê bạch khâm vân chỉ nhìn hắn cười mà không nói gì nữa Lại trò chuyện một lúc thì Lâm Bắc Thần đưa Bạch Khâm Vân đã được cải trang một chút, đi tìm An Mộ Hy mới tỉnh lại sau cơn hôn mê. Vừa định giới thiệu thân phận của Bạch Khâm Vân cùng sự hợp tác giữa trung tâm y dược và Bạch Khâm Vân. Kết quả là vừa nhìn thấy thủ phạm, An Mộ Hy nhất thời lại nghĩ tới nhà thuốc số 1 trống rỗng của mình, lập tức hét lên một tiếng rồi ngạo đầu ngất đi. What? Nhìn dáng vẻ này coi bộ bóng ma tâm lý trong lòng ông chủ An khó mà vượt qua được. Thôi vậy, cứ trực tiếp đi tìm nhà khổng hương trước. Lâm Bắc Thần đưa Bạch Khâm Vân đến khuôn viên của trường trung học sơ cấp Vân Mộng, nhìn thấy Nhạc Hồng Hương vừa tàn lớp đang đứng ngẩn ra cửa văn phòng. Chào Tiểu Hương Hương. Lâm Bắc Thần lên tiếng chào nhìn Nhạc Hồng Hương đang gạt tàn thuốc một cách khéo léo và duyên dáng, cảm thấy dường như hắn lại làm hại một nữ tử tốt rồi. Đợi đã, tại sao ta lại nói là lại chứ? Cả ba chào nhau, đi thôi, hôm nay ta mời chúng ta đi ăn một bữa. Lâm Bắc Thần đưa hai người tới trung tâm thương mại hải sản, Ba người coi như là bạn thân chí cốt nên có thể tâm sự đủ thứ, nhất thời vui vẻ. Bạch khâm mân đặt ba vỏ rượu lên bàn trực tiếp uống ửng ực, Mặc dù ngực mất rồi nhưng mà tiểu lượng vẫn còn, bữa cơm này thực sự rất vui vẻ. Cuối cùng tiểu lô ly ngực phẳng uống say bí tỉ, nhà công hương đành phải cõng về. Lâm Bắc Thần quay trở lại căn lều sao hoa tắm nước lóng, vận công tu luyện, cảm nhận nam đạo tiên thiên huyền khí khác nhau, liên tục di chuyển qua các lối huyền khí khác nhau trong cơ thể mà lại không can thiệp vào nhau. Đường đi rất kỳ lạ nhưng trong thời gian ngắn lại không tìm được quy luật hoặc điểm chung của các tuyến đường này. Tự nhiên, thiết bị bị chặn làm ta cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc vậy. Liên quan đến cảnh giới tu luyện của thiên nhân, cảnh giới huyền bí, phân chia tầng cấp, ta hoàn toàn không hiểu con mẹ gì cả. Muốn tăng cường chiến lực, trừ thực chiến ra thì kiến thức lý thuyết cũng là điều cần thiết. Ở phương diện này trong toàn bộ vân mộng thành chỉ có lão cao mới có kinh nghiệm chính xác. Xem ra phải bớt chút thời gian nói chuyện về lão cao về vấn đề này mới được còn trong đại doanh của hải tộc vị tiểu sư muội kia cũng phải tìm thời gian nói chuyện với nàng một chút hóa giải hiểu lầm của nàng đối với ta có thể thuyết phục được nàng không tấn công triều huy thành một cách điên cuồng như vậy nữa dù sao thì sản nghiệp của mỹ nam đều nằm ở thành này đến khi tình trạng khó khăn của triều huy thành được giải quyết ta sẽ đến thiên thảo hành tinh đá và đít vệ danh thần một cái ha cứ như vậy thì nếu thời gian cho phép ta có thể đến thiên thảo hành tinh cùng với tiểu bạch suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo Lâm Bất Thần từ từ mở điện thoại ra, bản cập nhật phần cứng 8 phần trăm, đúng là tốc độ rùa bò. Hắn thở dài lại nạp vào mười kim tệ mới có thể sạc đầy. Ở bên ngoài, trăng quuyết đã lên cao. Lâm Bất Thần ngồi trong lều mặc đồ ngủ luôn cảm thấy như thiếu một cái thứ gì đó. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã sắp nửa đêm. Lâm Bất Thần đứng ngồi không yên, đứng dậy thay quần áo, nói với Thiên Thiên và Thiến Thiến: "Ta ra ngoài một chuyến." Sau đó ngự kiếm bay lên trời rời khỏi doanh trại Vân Mộng. Lát sau núi thần sơn ở trong tầm mắt lâm bắc thần ngự kiếm đi thẳng tới chân núi có cường giả trong số các thầy tế thần điện đang bảo vệ đường lên núi nhìn thấy lâm bắc thần tới cũng không ngăn cản lâm bắc thần men theo đường núi từng bước đi lên ở dưới chân thác nước trong vắt ở giữa sườn núi chợt thấy một bông sen nở trắng xóa hương hoa thoang thoảng quyện với hơi nước dưới ánh trăng đẹp và tĩnh lặng đến bất ngờ tự nhiên ngay lập tức làm người ta cảm thấy trong lòng bình tĩnh mà đầu óc trống rỗng mùa này mà vẫn còn sen nở sao Lâm Bắc Thần khá là ngạc nhiên, nhìn thấy cảnh đẹp này Lâm Bắc Thần thực sự bị thu hút, đặc biệt là trên một cảnh sen có sáu đóa hoa sen giống như bích ngọc màu trắng hoàn hảo, mỗi cánh hoa giống như là những bức chạm khắc bằng ngọc bích, dưới ánh trăng chiếu rọi chúng phát ra tia trắng mờ ảo, giống như thần vật để làm người ta say mê, thật là một bông hoa đẹp, Lâm Bắc Thần cảm khái một tiếng, tâm vừa động một chút lực nhẹ nhàng trực tiếp ngắt hoa sen trắng này xuống cầm trên tay, rồi lại đưa lên đầu mũi người cả người lập tức thành tịnh sảng khoái thật là thơm lâm mắc thần cẩn thận cất hoa sen bước nhanh lên núi chẳng bao lâu đã tới ngoài thần điện sao ngươi lại tới đây vòng nguyệt đại giáo chủ nhìn thấy lâm mắc thần lửa đêm lên núi cảm thấy kỳ lạ trong lòng dâng lên một chút ưu tư và mặt hiện lên sự lo lắng mà nói cơn giận của miệng hạ không biết đã hết chưa ngươi bây giờ đến không sợ gặp nguy hiểm sao đây là đang cố ý hủ dọa lâm mắc thần lâm mắc thần cười ha hả mà nói không sao người giúp ta nói một tiếng là mỹ nam đệ nhất triều huy đại thành tới thăm vòng nguyệt đại giáo chủ do dự một chút cuối cùng đi vào thần điện bẩm báo một lúc sau bà mang theo vẻ mặt phức tạp đứng ngoài cửa nhìn lâm bắc thần mà nói người vào đi lâm bắc thần lập tức vui vẻ bước vào thần điện cổng thần điện đóng lại ở trong điện ánh sáng dịu nhẹ ánh sáng huyền văn trận phép cùng với những viên minh châu trên mái vòm làm cho toàn bộ đại điện sáng như ban ngày những cột đá điêu khắc hình dạng nữ thần đang nâng đỡ mái vòm Đi về phía trước dọc theo đại lộ trung tâm khoảng trăm mét là những bậc thang màu trắng ngọc. Trên bậc thang, một chỗ người tượng thần đứng sửng sững uy nghiêm. giả Vị Ương mặc áo choàng đen ngồi trên thần tọa hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài xóa ra sau lưng, mắt hơi nhắm lại, cũng không nhìn Lâm Bắc Thần mà nói. Người tới làm gì? Lâm Bắc Thần bước lên các bậc thang, tới xem người hồi phục thế nào. Trận chiến ban ngày, giả Vị Ương cũng xuất thủ, dùng một kiếm chém chết lương viễn đạo. Những việc cưỡng ép thúc giục tu vi thì tổn thất cũng không nhỏ. Sau đó cũng trực tiếp truyền âm cho Lâm Bắc Thần báo là mình không còn sức chiến đấu nữa. Mười mấy ngày nữa sẽ bình phục hoàn toàn. Nói xong, gia Vì Ương khẽ mở mắt trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo rồi biến mất. Sao? Ngươi đang quan tâm bổn tọa à? Lâm Bắc Thần khẽ mỉm cười lấy ra hoa sen tỉnh bơ nói. Đương nhiên, ta muốn cảm ơn ngươi. Sự giúp đỡ của ngươi đã cho ta cơ hội cuối cùng để cứu vãn tình thế. Ta nhìn trạng thái của ngươi dường như không tốt lắm, hay là để ta tới chữa trị cho ngươi. Nếu là người khác thì chắc chắn Lâm Bắc Thần sẽ lập tức cho một ngụm sữa rồi nói sau. Nhưng là nữ thần xấu bụng dạ vị ương thì vẫn nên hỏi ý kiến của nàng trước. Dạ vị ương im lặng chưa quyết định, ánh mắt rơi vào hoa sen trên tay Lâm Bắc Thần, hơi dừng lại một chút rồi nói. Đây là gì? Một đoá hoa sen, trắng, ngọc bích hoàn mỹ, thanh thoát và xinh đẹp. Lâm Bắc Thần nâng bông hoa sen này lên, bày ra biểu tình không cần mặt ở mỗi góc 45 độ vẫn đẹp trai mà nói, tặng cho ngươi. Tặng ta. Dạ vị ương ngẩn ra. Lâm mất thần nói, đúng thế. Lúc ta lên núi nửa đường nhìn thấy hoa sen trắng này thực sự là hiếm thấy, trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trong thông ngoài thẳng, xinh đẹp tinh khiết, chỉ đứng từ xa nhìn chứ không thể khinh nhờn. Ta thấy nó thì lập tức không biết tại sao lại nghĩ tới ngươi. Giống như đoá hoa sen này, ở trong thế giới cuồn cuộn này vẫn không thay lòng, làm ta rất bội phục cái miệng của già vị ương cong lên một cái, tỏ vẻ khinh bỉ nói, miệng lưỡi trơn chu, nhảm chán. ách, lâm đại thiếu nhất thời cũng thấy lúng túng, thật không có lý lẽ. ta đã dựa theo tiêu chuẩn tán gái trên mạng rồi mà, còn cày nát cả nửa bài ái liên thuyết, vẫn không làm kiếm chi chủ quân cảm động. quả nhiên tiểu thuyết đều lừa người ta, người thực sự không thích sao? lâm bắc thần không cam lòng lại hỏi một câu. già vị ương hừ lạnh một tiếng, lâm bắc thần càng thêm nghi ngờ. gần đây có chuyện gì xảy ra? Sức hấp dẫn của Mỹ Nam như ta lại giảm xuống nhiều như vậy sao? Đầu tiên là tiểu sư muội tràn đầy khinh bỉ mình, bây giờ đến cả bạn chăn gối giả Vị Ương cũng không ăn thua. Điều này làm cho người xưa nay dựa vào nhan sắc để mà kiếm cơm như Lâm Đại Thiếu, rơi vào tình trạng mất tự tin sâu sắc. giả Vị Ương thu hồi ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nói, đến đây, chữa trị cho ta. Lâm mất thần tiện tay đặt bông sen lên cái bản đá bên cạnh, rồi đi tới triển khai, thủy hoàn thuật một luồng khí thức màu xanh lam lập tức hiện lên trên đỉnh đầu dạ vị ương hắn rất tò mò không biết sữa ở loại khí tiên thiên hệ thủy có tác dụng hồi phục cho thần linh hay không chỉ thấy trên mặt dạ vị ương xuất hiện màu đỏ thoáng qua ngay lập tức tinh thần và năng lượng của nàng cải thiện rõ rệt có hiệu quả lâm bắc thần lại phụt thêm mấy ngụm nữa dạ vị ương thở ra một hơi thật dài nàng tỏ ra vô cùng bất ngờ đây là cách gì vậy ngay cả vết thương của nàng cũng có thể hồi phục được tên này quả nhiên không đơn giản ánh mắt già vị ương nhìn chằm chằm vào lâm mắc thần rồi đột nhiên từ từ đứng lên duỗi tay ra áo choàng đen tậm rãi tuột khỏi người lộ ra thân hình trắng nõn như ngọc mềm mại và phong hoa tuyệt thế vô cùng lại đây nàng khẽ mở miệng thì thầm bắt đầu tu luyện Lâm mắc thần ngẩn ra hắn nhìn về phía tượng thần uy nghiêm và trang trọng trong thần điện sau đó nhìn về các bức họa tôn giáo trang nghiêm đồ cúng đồ tế các kiểu con đà điểu cùng với tượng thần to lớn ở trên thần tọa trước mặt hắn có chút chột dạ nhưng cũng có chút kích thích mà nói trực tiếp ở đây hay là đến chỗ khác không cần dạ vị ương dừng dưng nói lâm bắc thần hít sâu một ơi má ơi kiếm chi chủ quân nữ thần cũng sành chơi đó lại thích kiểu này lâm bắc thần có chút ngại ngùng sau đó không yếu thế nữa mà bắt đầu nghênh đón đêm dài đằng đẵng thời gian trôi qua rất nhanh thoáng cái đã tở mở sáng lâm bắc thần chỉnh đốn quần áo nhìn dạ vị ương đang cuộn mình trên thần tọa to lớn như một con mèo lười biếng hắn cảm giác thành tựu chưa từng có. Ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây nhầm mọi Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.